Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 11 Sa mạc Nhất Hùng, tác giả từ Mã Tử Yên, diễn giả đọc Trương Dũng. quan sư Nguyệt lúc này cười nhẹ đáp. tại hạ suy diễn từ ngoại hiệu của các vị tự nhiên hiểu liện. Một phần là đôi liễn đó chẳng có liên quan gì đến hoạt động thường ngày của gia sư. Thế mà người vẫn giữ mãi Và chừng như rất trân quý nó lắm Phần khác Các vị là những bằng hữu của gia sư Đáng lý ra Không nhiều lần thì ít Gia sư cũng phải đề cập đến các vị Trong những lúc Bình luận về nhân vật gió lâm giang hồ chứ Nhưng gia sư Vẫn giữ bí mật hoàn toàn Tại sao gia sư Giữ bí mật về các vị Tại sao gia sư trân quý Câu đối đó Hẳn phải là có một nguyên nhân Lạc Hành Quân câu mày Nhưng câu đối đó có liên quan gì đến già đó Hoàng Sơn Nguyệt đã Mới xem qua thì không có thấy liên quan Suy nghĩ kỹ thì tất thấy rõ Ngoại hiệu của các vị có vẻ rất là kỳ hoặc phi thường Ai ai cũng xưng hoặc là thánh Hoặc là thần Hoặc là quỷ Hoặc là ma Thì tại sao lại chẳng có người xưng là tiên Gia dĩ gia sư cùng các vị quen biết nhau từ lâu Trực nhớ đến một chuyện chàng bổ túc thêm Ngoài các vị quyết la sát, bạch cốt ma thần, xú sơn thần Còn có một người nữa cũng biết gia sư như các vị người đó chính là Bạch Cúc Nhân Lạc Hành Quân chớp mắt nói Bạch Cúc Nhân còn sống sao Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu Bành tiền bối cùng đi với tại Hạ, Xong gì một việc riêng, Phải tạm phân cách nhau ra. Lạc Hành Quân thúc giục nói, Hoàng nói đến bà ấy, Cứ tiếp việc hiện tại đi. quan Sơn Nguyệt lên tiếng thốt, tại Hạ thấy các vị ngoại hiệu kỳ quái, Lại nghe tiền bối đề cập đến cái bản đó, Mà gia sư là chỗ đồng đạo của các vị, Hắn cũng có tên, tại Hạ trực nhớ cô, Hòa cầu đối của già sư, ngắt hai chữ cuối của mỗi câu, ghép lại thành là hoàng hạt tán tiên. Như vậy, có tiền có thánh, có thần, có quỷ, có mà, rất đủ để hình thành một bản mà như tiền bối đã cho biết. Lạc Hành Quân lên tiếng hỏi, tại sao các hạ quyết đoán lệnh sư có tên trong bản đó? Hoàng Sơn Nguyệt miễn cười. Đã là người quen thân với các vị thì gia sư hẳn có một ngoại hiệu khác tương xứng với ngoại hiệu của các vị chứ. Chứ cái danh mình đà lệnh chủ bất quá chỉ để sưng hồ với toàn thể giang hồ thôi. Có ngoại hiệu khác lại không sưng ra hẳn phải có nguyên nhân khác. Và chính vì người điệt liệt vào cái bản đó nên người không có sưng ra. Thánh thần ma quỷ, đều có tên trong bản thì tiên cũng phải có tên trong bản, điều đó rất là dễ hiểu. Lạc hành quân khẽ thở dài, Hây, các hạ vừa kính đáo, vừa tế nhị, Thảo nào mà chẳng suy diễn ra lắm điều hay, đều là Tuy nhiên già tưởng cần khuyến cáo các hạ là sự việc này các hạ không nên tìm hiểu xa hơn, và cũng chẳng tùy hứng mà đề cập đến được. Hoàng sư Nguyệt lấy làm lạ lên tiếng hỏi. Vì lý do gì mà tại hạ không nên trùy cứu hả? Chẳng lẽ sự việc đó lại? là hành quân cao giọng chặn lời. Nếu các hạ còn nhắc đến mãi cái chuyện đó, nhất định già sẽ không để cho các hạ rời khỏi nơi này. Hoàng sư Nguyệt ninh lặng. Bỗng từ xa có tiếng bánh xơ lăn tiếng ngựa hí gian lên giọng đến trang viện. Lạc hành quân dịu ngay nét mặt rồi lên tiếng thốt. Mũi nương và mũi phu của già đã đến về rồi kìa. Bà nhìn sang Quang Sơn Nguyệt dẫn đi một lần nữa. Các hạ phải nhớ là đừng có nhắc đến chuyện đó trước mặt của họ đó. Quang Sơn Nguyệt gật đầu cả bọn đều nhìn ra đường. Không lâu lắm từ xa một dần bụi bốc lên cuốn tới nhiều bay Rồi một cổ xe xuất hiện trong tầm mắt của họ. Xe do ngựa kéo, ngựa thuộc loại tuấn mã, người đánh xa. Có tác độ trung niên Dốc dáng khôi dĩ Tướng mạo hoai nghiêm y phục rất sang trọng Cổ xe dừng lại trước cổng trang rèm xe được dán lên một bên Từ trong xe một thiếu phụ trung niên thọ đầu ra ngoài Tùy tuổi tác đã cao Nhưng sắc đẹp của bà vẫn còn rạng rỡ Bà hỏi gấp Thư thư Có tiếp được tin của tiểu muội không vậy? Lạc hành quân lật đầu Có Ngu thư đã biết rồi Con tiểu hồng nó gặp lão quá vật đó trên sông Hoàng Hà Thiếu phụ giật mình đảo mát sang quan sơn nguyệt Và lưu tam thái chừng như để dò xét Lạc hành quân giới thiệu liền Vị công tử này là truyền nhân của độc cô Minh đó Còn người kia là bằng hữu của công tử Thiếu phụ lại giật mình nữa kêu lệnh Hoàng hạt Lạc hành quân miễn cười Hoàng Hạc đã đi dự hội lông qua, chỉ còn người của Minh Đà ở lại. Thiếu phụ trầm ngâm một lúc lâu. Hoàng Sơn Nguyệt hết sức bối rối. Không biết phải xưng hô Thiếu phụ như thế nào cho hợp lý. Lạc Tiểu Hồng hiểu ra sự khó khăn của chàng nên lên tiếng dội giới thiệu. Vì và dượng tôi đó, dượng tôi tên là Liễu Sơ Dương, còn dì của tôi là Lạc Tương Quân. Hoàng Sơn Nguyệt dòng tay chào. Tại hạ là quan sơ nguyệt kính bái dị dị tiền bối Lưu tầm thái cũng nghiêng mình chào hai người mới tới Nhưng không nói tiếng nào Lạc tiền quân gật đầu Liễu sơ dương khách sáo hơn một tiếng Rồi lên câu nói Trong thế quân có khí khái anh hùng Lão phù hết sức là mừng cho bạn cũ chọn được người nói nghiệp xứng dành Quan sơ nguyệt toàn đáp lại xong lạc hành quân đã cất tiếng nói Đứng mãi ở đây nói chuyện sao, Mình vào nhà đi chứ. Liễu sơ dương gật đầu, Đoạn đến bên cạnh xe rồi lên tiếng thốt. Tương quân à, Ngu quân bế hiền mũi xuống nhờ. Quang sơ nguyệt lấy làm lạ thầm nghĩ, Dù cho họ có âu yếm với nhau, Đến mức độ nào đi chăng nữa. Họ cũng đã quá cao tuổi rồi, Lý đầu lại ôm ẩm nhau trước mặt nhiều người như vậy. Lạc tương quân hừ một tiếng, Trước mắt bọn trẻ mình làm vậy kỳ quá đi Liễu Sơ Dương cười hì hì <cười> Chẳng có quan hệ gì đâu Đệ tử của độc cô Minh cũng như là con cháu của chúng ta Có gì đâu mà phải khách sáo giữ gìn Lạc Tương Quân mắng yêu nói Liễu huynh mặc dày chứ tôi thì tôi thẹn lắm bà vẹt bức rèm xe bay giúp người như một cánh bướm Đôi ống tay áo dài phất phơ giữa khoảng không Cứ như thế là bà lướt đi vừa nhanh vừa ổn. Nếu một người bình thường di động như vậy thì chẳng có chi là đáng nói. Nhưng Quang Sơn Nguyệt nhận ra đôi chân của bà đã cục đến gối rồi. Bây giờ chàng mới hiểu tại sao liễu sơ dương đội ẩm bà. Chàng hết sức là khâm phục. Thuộc khinh công của Lạc Tương Quân đã đạt đến mức quả hầu. Bà không có đôi chân mà vẫn đi được nhanh như thường. Lại còn đi nhanh hơn một danh thủ đệ nhất đẳng trong gió lâm Liễu sơ dương nhìn theo bóng của vợ Điểm một nụ cười rồi gọi lạc hành quân nói thư thừ xem kìa Lệnh mùi vẫn giữ cái tính khí như ngày nào Trong năm vừa qua Có một lần bà ta muốn lên đỉnh Thái Sơn Xem Thái Dương xuất hiện nơi phương trời đông Bà ta nhất định không chịu ngồi kiệu Cứ như thế ấy mà dược núi Làm cho bao nhiêu du khách dân hương tưởng là thần tiên dáng hạ Cùng rắp đầu quỳ nhau lại Rồi cố lên núi để kịp thời gian cầu ban phước lạnh Bị nhiều người dây quanh gây phiền nhiễu Nên bà ấy chẳng có xem được cái cảnh thái dương nào hết qua sân Nguyệt Kinh Hải Kiều Lệnh Trên Thái Sơn có một đỉnh cao Khách gian hồ thường tới đó xem mặt trời mọc ở phương đông Dường như đỉnh đó có cái tên là Nhật Quang Phong, cao ngàn trưởng. Vậy mà lạc tiền mối dùng thuộc Kinh Công lên tận đỉnh thật là một sự kiện trên chỗ tưởng tượng của tại Hạ. Liệu Sơ Dương cười nhẹ nói, Về những việc khác thì Lão Phu không có dám nói, Chứ về thuộc Kinh Công thì Lão Phu có thể cho rằng, Bà là một tay vô sông trên giang hồ, Hơn thế bà ấy lại mất cả hai chân, Luyện Kinh Công đã có một chuyện khó rồi. Bởi khinh Công là một môn học đòi hỏi lắm điều đặc điểm. Mà chẳng phải bất cứ một người nào cũng có thể học được đâu. huống chi là Luyện Kinh Công. Khi mình mất cả đôi chân, nghĩ ra còn khó khăn gấp cả trăm ngàn lần hơn một người thường. Lạc Hành Quân mỉm cười mắng. Số quỷ người lại nói xấu vợ nữa sao? Nếu nó nghe được người chẳng dễ chịu với nó đâu đó Sao người dám nói nó tàn phế chứ nếu sợ dương lên tiếng đám Chẳng dễ chịu với bà ấy Mặc dù đã mất đôi chân Nhưng bà không lấy đó làm muộn phiền Thái lại bà còn lấy đó làm hãnh diện nữa là khác Bởi thư thư cho rằng bà ta tàn phế Chứ bà ta nghĩ mình có tàn phế đâu mà nói Lão vừa gật rượu vừa nói tiếp Kể ra bại cũng có lý. Và bà hãnh diện thì cũng phải. Có cục đôi chân, bà mới tỏ lộ được cái thuật khinh công siêu diệt. Vì người còn đủ đôi chân, có giỏi khinh công cũng là chuyện thường thôi. Chứ bà thì cục chân, mà thuật khinh công của bà cao hơn bất cứ người thường nào đôi ba phần. Điều đó mới đáng khầm phục đó. Lạc Hành Quân mỉm cười nói. Kể ra vợ chồng ngươi cũng giàu nghị lực vô tưởng. Như người chẳng hạn. Nhìn ngươi hiện tại có ai ngờ. Ngày trước ngươi thọ bệnh như thế nào. Ta tưởng cái hiệu số sơn thần của ngươi. Phải thay đổi mới hợp lý. Bởi người có còn xấu xí như trước nữa đâu. Liễu sơ dương khoát tại gấp nói. Không. Không thay đổi đâu. Bằng mọi giá tiểu đệ phải giữ cái hiệu đó. Thư thư à. Bởi con người có căng có bổn, đừng bao giờ quên đi căn bổn của mình. Cha mẹ sanh ra tiểu đệ dây dùng mạo xấu xí, tiểu đệ cải sửa rồi đó là một cái tội bất hiếu. Bây giờ lại bỏ luôn cái hiệu nữa của mình, thì còn làm người sao được. Cái hiệu nhắc nhở hình hài của cha mẹ sanh ra kia mà, bỏ hiệu là bỏ nguồn gốc, bỏ luôn, không được đâu thư thư à. Quang Sơn Nguyệt không thể hiểu nổi bọn họ nói gì với nhau. Nhìn theo bóng của liễu sơ dương thoát đi trước theo kịp vợ. Suy nghĩ mông lừng. Lạc hành quân chậm rãi chờ chàng. Dù bà là một vị tiền bối. Nhưng cũng phải giữ lễ đối với khách. Thì quan Sơn Nguyệt tiến lên. Bà cùng chàng thông thả bước đi. Bà vừa đi vừa đưa tay chỉ liễu sơ dương đặng trước rồi thốt. Ngày trước lão ấy... Có gương mặt đầy nốt rổ, trông xấu xí vô cùng. Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu nói, Thú thật với tiền bối, tại Hạ không tưởng là một người khôi dĩ lắm liệt như vậy. Trước kia lại là một kẻ xấu xí nhất đời. Chắc liễu lão tiền bối học được thuật cải sửa dung mạo tân kỳ tinh Diệu lắm, Nên mới tự biến đổi mình như ngày nay. Lạc Hành Quân mỉm cười nói, Dùng thuật cải sửa dung mạo biến đổi mặt mày của mình, đó là việc rất thông thường, có gì đáng nói đâu. Có điều đáng cho chúng mình ca ngợi là sự kiên tâm của họ liễu. Lão ấy chuyên chú tập luyện, một quyền công chính môn, công phu đó đã bứt những chỗ thịt lỡm lồi ra, bằng gương mặt rồi xóa đi những nốt rổ. Rồi dần dần làm tiêu tan những lặng những vết còn lại trên gương mặt cổ lão, Lành lặng như mặt người bình thường. Chỗ ảo diệu của môn công đó là, Đồng với việc sửa chữa gương mặt bằng phản, Tạo luôn cho lão một sắc da dẻ như các hạ đã thấy. Bà dừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp, Năm xưa khi họ lấy nhau thì, Vợ là một tàn phế nhân, Còn chồng là một gá có gương mặt rỗ chằn chết. Giả dị chỗ lồi chỗ lỡm. Hai vợ chồng hầu như mất cả nhân dạng. Họ bị bằng hữu giang hồ đàm tiếu không ít. Họ không buồn, không giận ai. Trái lại họ xem những lời chơi bay đó như là một sự khích lệ. Họ cố công luyện tập. Nhờ họ có nhiều nghị lực. Nên sau một thời gian, họ thành công. Vợ nổi tiếng là một tài phi hạng đệ nhất trên gió lâm, chồng thì trở thành một hán tử quai hồn. Hoàng Sơn Nguyệt hết sức thắng phục chàng nói, Thì ra bằng hữu chê cười họ chẳng khác nào gián tiếp khuyến khích cho họ tự tân tự cưỡng. Lạc Hành Quân gật đầu nói, Trong số bằng hữu có hảo ý khích lệ họ, đáng lưu ý nhất là hoàng hạ tán tiên đó. Hoàng Sơ Nguyệt lo ngại nói, Họ thật sự có quán hận những người bên ngoài Thì cười chê bên trong lại khích lệ chăm Nếu có thì gia sư không khỏi mất cảm tình của họ Lạc hành quân mỉm cười nói Các hạ yên trí đi Vợ chồng của họ đã hiểu Và dám bảo đảm là tình bằng hữu giữa họ và lệnh sư Có tăng chứ không có giảm đâu qua sư Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói Chắc là sự việc đó cách nay cũng đã lâu lắm rồi hả Lạc hành quân mơ màng hồi ức nhớ lại những chuyện xảy ra năm xưa Tình hoài mang mát một lúc lâu bà lên tiếng nói Phải cách này độ 30 năm rồi 30 năm một khoảng thời gian dài với một người Nhưng rất ngắn đối với sự việc giang hồ Mới ngày nào đó ai ai cũng còn là những trang thiếu niên Quyết khí phong cương thích hoạt động Rồi chấp mắt đã thấy tất cả đều pha xương trên mái tóc. Chẳng nhận thế, mỗi người phiêu bạc một phương trời, Không thường gặp mặt lại nhau như ngày trước, Cùng hiệp đoàn hiệp lử, bôn tẩu khắp non sông. Cái nhiệt náo ngày xưa đã biến thành cái u buồn hôm nay, Nghĩ cho cùng, bao nhiêu năm xuôi ngược đó đây, Cầm như dùng vậy trong giấc mộng dài, Tỉnh mộng rồi kiếm đếm lại đồng tài nắm được những gì của nhau, ngoài một mối tình hoài mang mát, cổ nhân, cổ sự, niềm lưu luyến sau phút giây về lòng đất lạnh, mãi mãi nặng động ở trong u hồn. Hoàng sơn nguyệt sót xa vô cùng, dù chàng chưa đến cái tuổi hoài cổ, nhưng con người rồi Chẳng có lúc hồi đầu nhìn lại quãng đường qua. Lời nói của Lạt Hành Quân hôm nay sẽ là Những lời chàng sẽ nói sau này Sau 30 năm 40 năm Chàng lặng lẽ bước đi Bên cạnh của lạc hành quân Nghĩ xa nghĩ gần Chàng lắm nhắm nói Lòng hoa hội Phong thần bán Lạc hành quân nhìn sang chàng trầm giọng bảo Các hạ quên lời già Ân cần dặn dò rồi hay sao Đừng có bao giờ đề cập đến Chuyện đó trước mặt già Già sợ lắm Lạc Tiểu Hồng đi bên mẹ của mình và quan Sơn Nguyệt Lúc đó nàng mới cất tiếng hỏi Có những sự việc quan trọng như vậy Sao lâu rồi mẹ vẫn giấu con Dượng rổ chằn rổ chết Mẹ cũng không tiết lộ cho con biết Thì ra cái danh hiệu số Sơn Thần quả có nguyên nhân Lạc Hành Quân gắt lời Hiểu liễu đầu quán trách ta có phải không Ta làm sao đem những chuyện như vậy thuật lại cho người biết chứ Từ giây phút đó, cả ba im lặng đi bên nhau không lâu lắm, họ đến một đại sảnh. Vào đại sảnh rồi, họ thấy Liễu Sơ Dương và Lạc Tương Quân ngồi trên ghế, thần sắc an tượng. Lạc Tiểu Hồng nhanh chân vào trước, còn Lạc Hành Quân và Quang Sơn Nguyệt dựng chân ở bên ngoài cửa sảnh đường. Cả hai cùng nhìn nhau. Là chủ nhân, Lạc Hành Quân cũng như hầu hết những chủ nhân ở trên đời có thói quen khi xuất ngoại. Dù chỉ trong chốc lát trở về, Rồi là đảo mắt quan sát một dòng, Xem có gì biến đổi hay không. Hốn chi lạc hành quân là một người trong giới giang hồ, Và hồ hải dị tẩu đã có hứa hẹn sẽ đến đây. Biết lão đến lúc nào, Ai dám bảo đảm là trước khi đến, Lão không quăng một vài viên sỏi dò được Cho nên cẩn thận dè dặt bao giờ cũng có lợi. Phần của quan Sơn Nguyệt, Và muốn nhìn qua cho biết cái phong quan của khu trang diện tịch dương này như thế nào. Nên không khỏi lộ phần nào tính hiếu kỳ. Do đó hai người chậm lại một chút. Khi họ vào trong đại sảnh thì đúng lúc Lạc Tiểu Hồng đang tường thuật cuộc gặp gỡ giữa nàng và Quang Sơn Nguyệt. Cùng lưu tam thái cho vợ chồng của Lạc Tương Quân nghe. Thấy quan Sơn Nguyệt bước vào nàng bối rối thấy rõ. Quang Sơn Nguyệt nghe lọt mấy tiếng cuối cùng Biết là nàng đang nói gì Để một nụ cười rồi bảo Là cô nương cứ tự nhiên Thuộc tiếp tục việc của nhị vị tiền bối nghe Nhưng nói gì thì nói Đừng có vu quang cho gã nam nhân quy hiếp một nữ nhân đó nha Chàng bước đến chiếc ghế cuối cùng rồi ngồi xuống Chàng biết rõ các vị tiền bối này đều là những bậc vị nhân Họ có lối sống thoát tục Không câu không thúc Thì đối với họ, chàng phải có thái độ tự nhiên, miễn sao đừng vượt khỏi phạm gì lễ giáo là được rồi. Đem cái khách sáo thông thường vào tiếp xúc với họ, chỉ gây thêm sự bực bội cho họ chứ chẳng kết lợi gì. Cho nên chàng thả nhiên ngồi xuống, có điều chàng chọn chiếc ghế ở cuối hàng, tỏ vẻ sự khiêm nhường một cách kính đáo. Chàng thẳng nhiên, sòng lưu tạm thái lại ấy nấy quá chừng, thấy y bối rối, quan Sơn Nguyệt đưa mắt ngầm ra hiệu. Nhưng y vẫn sớ rớ mãi chưa dám ngồi Liệu sơ dương mỉm cười rồi tốt Nhân huynh cứ tự tiện ngồi xuống đi Bọn lão phu đã nghe tiểu hồng thuật lại sự tình trong đêm qua rồi Chúng ta cứ xem nhau như đã quen biết từ lâu Chẳng có gì phải về dặt quá độ Bây giờ lưu tâm thái mới dám ngồi xuống bên cạnh của quan sơ nguyệt Lạc tiểu hồng cứ thuật tiếp Nàng nói đến đoạn bức bách Hồ hải dị tẩu phải nhảy xuống sông tránh đòn Nói tới đó nàng thích chí vô cùng, miệng vừa nói vừa cười cả mắt của nàng cũng cười theo. Nhưng khi nàng vừa dứt lời thì Lạc Hành Quân đã hỏi, Làm sao hiền mũi và liễu đệ biết được là quái vật đang có mặt ở trong vùng vậy? Liễu sao dương cười nhẹ nói, Sáng sớm hôm nay tiểu đệ tiễn đưa một người khách khi trở về nhà bắt gặp một tấm thiếp của lão kèm theo một bức quả. Lạc Tiểu Hồng trố mát nói bất quả gì hả Dương Liễu Sợi Dương tiếp Một bức hiến thọ đồ Lạc Tiểu Hồng thốt nhanh Chắc là ma cô hiến đạo Liễu Sợi Dương lắc đầu nói Không phải đâu Chính là ma cô hiến qua Lạc Hành Quân chớp mắt thích thủ nói Nghĩa là sao Liễu Sợi Dương mỉm cười. cười Thời gian qua đã lâu rồi Thế mà lão ta vẫn nhớ mãi những việc từ mấy mươi năm trước. Lão ta vẽ trong bức đồ hình dáng của tiểu đệ năm xưa. Dĩ nhiên là với gương mặt xấu xí. Hai tài tiểu đệ nâng một bãi phần trầu. Trên bãi phần trầu có cắm một đó hoa. Wow, hoa wow, rất tươi nữa là... Lạc Hành Quân cười gian. Lão ta vẫn còn hằng học vì chuyện đó à? Lạc Tiểu Hồng trốn mắt hỏi. Bất quả như thế... Ngụ đại ý là như thế nào? nếu sợ dương toàn giải thích, Thì lạc tương quân bỗng trừng mắt gắt lợi, Ngư định nói cái gì chứ? nếu sợ dương rụt rè thè lưỡi, Rồi cười hì hì, <cười> Nhất vợ nhì trời, Bà ấy không cho nói, Dương nào dám nói điệt nữ ơi, Thôi vậy, Cố suy nghĩ tự tìm hiểu đi, Lạc tương quân dừng đôi mại liễu rồi hậm hực nói, lão tạc ấy vẫn không chừa cái thối quỷ Cứ theo bọn chúng ta mà ám mãi thôi Nếu ngày mai lão giữ lời hứa tìm tới đây Nhất đến ta sẽ xé sát lão ra thành ngàn mảnh ta mới hả giận Lão tưởng đầu ta sợ lão lắm thì phải Là khành quân khẽ thở dài nói Hiền môi hãy giữ bình tĩnh đi Sự việc quan trọng vô cùng Không có đơn giản như hiền môi tưởng đâu Năm xưa lão tỏ ra là lợi hay lắm rồi, suốt 30 năm nay hẳn lão ta có tiến bộ chứ, chỉ sợ cả bà chúng ta khó lòng mà thắng trong cuộc chạm trán với lão lần này. Lạc tương quân bất phục cao giọng, thừ thừ sợ lão sao chứ, sợ gì chứ, lão tiến bộ chẳng lẽ chúng ta lại đứng nguyên một chỗ sao. Rồi thư thư sẽ thấy ngày mai tiểu mội rút từ đường gân tà quái của lão cho biết tài. Thấy người em cương quyết phi thường, Lạc hành quân cũng phấn khởi lên nói, thật ra thì chẳng phải bà ta ngán gì hồ hải dị tổ Đành ra lão có công phu cao, Sông nước đến thì đất ngăn, Địch tới thì trận dữ chứ sợ gì. Chẳng qua bà ta quen tánh cẩn thận, Hành động là một việc Gia giác là một việc Suy si người xét ta Nhân hậu mới xuất thủ Bà không muốn em gái khinh địch Mà thành ra có hại Bà lên tiếng thốt Chính lão ta chẳng có gì đáng cho chúng ta sợ Cái người đáng sợ là người ở sau lưng lão Hiền môi và liễu đệ cũng thừa hiểu Là thất độc thủ pháp Vô cùng lợi hại đô Quang Sơn Nguyệt giật mình Lưu Tạm Thái biến sát kiều lệnh, thất thủ độc pháp. Phải chăng là thủ pháp của Phi Lạc Đà sử dụng chăng? Lạc Hành Quân, Lạc Tương Quân và Liễu Sơ Dương cùng kinh hãi trốn mắt nhìn Lưu Tạm Thái. Liễu Sơ Dương lên tiếng hỏi, các hạ cũng biết thất độc thủ pháp nữa sao? Phi Lạc Đà là ai? Hoàng Sơ Nguyệt thay lời của Lưu Tam Thái tương thuật lại sự tình ngày trước. Cuối cùng chàng bấu túc một câu. Theo tại hạ nghi ngờ thủ pháp đó không có đáng sợ lắm Bởi bành quốc nhân tiền mối đã giải khai được Thì các hạ cũng giải khai được Lạc hành quân ngân trọng thần sắc rồi nói Thủ pháp đó biến ảo vô lường Người sử dụng có trăm ngàn cách thuốc để phát xuất Ta chỉ sợ bành quốc nhân gặp lúc người đó thi triển cách thức giãn đường nhất Nên giải khai dễ dàng như vậy Bà dừng lại lại một chút rồi tiếp. Dù sao đi nữa chung quỳ thất độc thủ pháp. Cũng đã xuất hiện trở lại trên giang hồ rồi. Chính cái điều đó mới đáng cho chúng ta lưu ý đó. Và vì kẻ sử dụng lại lấy phi đà làm lệnh. Thì sự việc phải rắc rối lắm. quan Sơn Nguyệt suy tư một chút. Đoạn chàng hướng sang lạc hành quân hỏi. Nhưng nổi đến thất độc thủ pháp, Lạc tiền bối lại đề cập luôn về Phi Đà lệnh. Sau cùng cho biết là, Hồ Hải Vị Tẩu có dính dấp trong vụ chẳng hài mối tương quan, Giữa những sự việc đó như thế nào vậy? Lạc hành quân lắc đầu, Đừng tìm hiểu nhiều, Những sự việc đó chẳng mãi mai liên quan gì đến các hạ đâu. Quang Sơn Nguyệt chỉnh sắc mặt lại nói, Liên quan chứ, tiền bối, liên quan trọng đại, Chủ nhân Phi Đà Lệnh có chủ trương đối lập với Tại Hạ kia mà. Đã một lần rồi, người đó đã tìm đến Tại Hạ và trong tương lai, y và Tại Hạ sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa. Cứ như sự suy đoán của Tại Hạ thì sự tình liên quan đến gia sư không ít vậy Liên quan đến gia sư tất nhiên liên quan đến Minh Đà Lệnh, mà Tại Hạ thì hiện nay đang là người thừa kế môn nhân của gia sư chấp trưởng Minh Đà Lệnh. Lạc hành quân giật mình, nhìn sửng chàng rồi hỏi. Có việc như vậy sao? Quang Sơn Nguyễn gật đầu, chẳng dám nói dấu tiền mối Phi đà lệnh chủ có ước hẹn với Tại Hạ sẽ gặp nhau tại Đại Tán Quang. Trong lần Tại Hạ chạm mặt với y có bành cúc nhân tiền bối chứng kiến. Cục chạm mặt đó cách này chẳng lâu gì. Bành tiền bối có cho Tại Hạ biết muốn gặp lại gia sư đối tại hạ không nên đánh bại phi đà lệnh chủ. Lạc hành quân trợn mắt nói. Phi thiên dạ xoa tuyết lộ với các hạ nhiều điều quá rồi. Mà toàn là những chuyện khó không? Hoàng Sơn Nguyệt hỏi gấp. Tiền bó có thể chỉ điểm cho tại hạ những điều hữu ích không? Lạc hành quân cười khó lắc đầu rồi đáp. Không thể rồi. Và cũng như các hạ, mọi người đều có nỗi khổ tâm riêng biệt. Trong lắm trường hợp, chúng ta phải tự nhận là bất lực, Dù chúng ta muốn làm những gì hữu ích cho nhau. Quang Sơn Nguyệt bực tức vô cùng. Bành Cúc Nhân úp mở với chàng, Rồi bây giờ Lạc Hành Quân và vợ chồng của Lạc Thương Quân cũng úp mở luôn. Thế là nghĩa làm sao? Tại sao tất cả những bí mật đó với chàng, Dù họ là bằng hữu của sư phụ chàng Dù họ biết chắc chàng là đệ tử của sư phụ chàng Chàng lẫm bẩm Tiểu Tây Thiền Long Hoa Hội Phong Thần Bản <cười> Phải là một ngày nào đó Mình khám phá tất cả những bí mật Qua những danh từ này Mình sẽ công bố trước giang hồ Bọn Lạc Hành Quân biến sắc Lạc Hành Quân và Liễu Sơ Dương Cùng đứng lên Cùng bước gấp đến Kèm hai bên tả hữu của quan Sơn Nguyệt. Còn Lạc Tương Quân thì chỏi hai tay lên thành ghế. Trồng thê sắp sửa bay mình đến chàng. quan Sơn Nguyệt giật mình hấp tắp hỏi. Ba dị tiền bối định làm gì thế? Tất cả đều trầm trong tình trạng đó. Một lúc lâu thì Lạc Hành Quân thở dài. Bà bỏ cái giọng khách sáo. Đổi lối sưng hô không gọi chàng bằng hai tiếng cát hạ nữa. Bà lên tiếng thốt. quan Hiền Điệt. Vì thiện cảm đối với Hiền Điệt Vì giao tình với Độc Cô Minh Và có lời này thẳng thắn nói với Hiền Điệt Mong Hiền Điệt tiếp nhận cho Hoàng Sơn Nguyệt thở dài nói Có phải tiền bối định Bảo Tiểu Điệt Giả dờ bại trước Phi Lạc Đà Lạc Hành Quân lắc đầu nói Không phải vậy Dù rằng Hiền Điệt có ý bại trước Phi Lạc Đà Là có lợi cho Độc Cô Minh Và cũng không khuyên Hiền Điệt phải làm Và và các vị biết rõ độc cô Minh hơn ai hết Lão ấy đã trao minh đà lệnh cho Hiền Điệt Là lão hy vọng nơi Hiền Điệt rất nhiều Khi nào lão tán đồng cho Hiền Điệt hành động như vậy Quang Sơn Nguyệt thốt gắt Nếu tiểu địch để cho Phi Lạc Đà đánh bại Là điều bại cần thiết Có lợi cho gia sư Thì thú thật với các vị Tiểu đệ sẵn sàng hy sinh cá nhân mình Lạc Hành Quân cao giọng nói Sở dĩ bành quốc nhân bảo Hiền Điệt như vậy Là vì bà ấy không hiểu rõ tầm ý của độc cù mình Cho nên cái chuyện chiến đấu tại Đại Tán Hoàng sắp tới đây Hiền Điệt không cần phải vì chủ ý thủ bại Trái lại bọn già còn mong mỏi Hiền Điệt chiến thắng nữa là khác Và chỉ đề cập đến một việc cấp bách hơn Mà Hiền Điệt cần phải làm Nếu thật sự Hiền Điệt quyết tâm đền đáp ơn sâu của sư phụ. quan Sơn Nguyệt ngân trọng thần sát lên tiếng hỏi. tiểu Điệt phải làm sao? Lạc Hành Quân chỉnh nghiêm gương mặt rồi nói. Những gì Hiền Điệt vừa nói đó hãy bỏ qua đi. Vĩnh diễn Hiền Điệt nên quên đi là được. quan Sơn Nguyệt toan nói gì? Xong Liễu Sơ Dương nghiêm dọng chặn lại. Chỉ vì bọn lão phù có mối giao tình rất thâm hậu với sư phụ Hiền Điệt. Nên mới khuyến cáo Hiền Điệt như vậy. Chứ nếu không thì sau khi Hiền Điệt tuyên bố cầu đó lão phù đã. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình. Bảo làm sao? Lạc Tân Quân lạnh lùng đáp. Giết người để diệt khổ chứ còn làm sao nữa? Hai người kia gọi chàng là Hiền Điệt. Riêng bà này chưa chịu dùng danh từ đó. Đủ biết bà chưa hài lòng về chàng. Hoàng Sơn Nguyệt kinh hãi. Liễu Sơn Dương mỉm cười nói. Thôi mà tương quân, hắn dù sao cũng chỉ là một kẻ hậu sinh, chấp hắn làm gì cho hắn hoang mang chứ. là hành quân hừ một tiếng rồi nói, tiểu tử cứ buồn lung lỗ mạng, sớm muộn vì đại sự của chúng ta cũng phải hỏng thôi. Lạc thành quân cười nhẹ, hiền mũi nói quá lời, sự tình làm gì mà nghiêm trọng đến như vậy chứ. Ngụ thư nhận thấy hắn có phần nào giống độc cầu mình thở tráng niên. Độc cầu mình cũng có tính khí như hắn. Theo ngụ thư nghĩ thì nếu sau này có thể cải biến khả quan thì cái công của hắn góp vào không nhỏ đâu. Bà không nói dạy cuộc thành tựu mà chỉ nói cải biến khả quan. Như vậy là bà đánh giá quan sơn nguyệt khá cao rồi. Sở dĩ bà không nói hai tiếng thành tựu Là vì bà không muốn khích nộ Lạc Tương Quân. Bà đang hận Quang Sơn Nguyệt không được kính đáo. Nếu khen dồi chàng sẽ có khác phản đối Lạc Tương Quân. Và cho rằng quan niệm của Lạc Tương Quân về Quang Sơn Nguyệt sai lắm. Lạc Tương Quân thấy chị của mình khuyên giải. Và chồng cũng gián hòa nên dịu thần sắc lại bà lên tiếng thôi. Nếu hắn biết là sau này hắn có một phần trách nhiệm trong đại cuộc. Thì ngay từ bây giờ hắn phải tập luyện thế nào cho tâm tình được bình tĩnh. có như vậy hắn mới tự ái tự trọng. Và giữ gìn kín đáo những bí mật hắn được biết do sự tiết lộ của chúng ta. Tiểu mũi không mong gì hơn là hắn tự cải sửa. Để trở thành một con người hữu dụng. Để khỏa lắp diễn tiếng vừa qua. Tạo cái bầu không khí ngọt ngạc phần nào. Lạc thành quân gọi con gái của mình. Tiểu hồng. Các người giấc giá trọn đêm rồi, hẳn phải là nhọc và đói. Vậy ngươi vào nhà trù, bảo chúng làm gấp mấy món gì đó ăn đi cho no, rồi nghỉ ngơi. Ta cần thương lượng một vài việc với dị và dưỡng của ngươi, nên không thể tiếp đãi khách được. Ngươi hãy thai mặt ta đi. Đúng là bà mượn cái cớ đãi khách ăn uống để đuổi khéo quan Sơn nguyệt và lưu tâm thái ra khỏi sảnh được Tự nhiên quang Sơ Nguyệt thừa thông minh để hiểu cái ý ngầm của bà không đợi cho lạc tiểu Hồng mời chàng tự động đứng lên để một nụ cười rồi thốt nếu tiền mới không nhắc tiểu điệt cũng quên đói luôn rồi là thành quân thúc dục Hồng Nhi người có nghèo Quang Hiền Đệ nói đó không khách vừa đến người chẳng lo tròn bổn phận của chủ nhân Để cho khách kiều đói như vậy thì còn ra thể thống gì cho tịch dương trang của chúng ta nữa chứ. Hãy đưa gấp quang đại ca của ngươi vào phòng ăn đi. Lạc Tiểu Hồng ngay thơ, nào biết ý tứ thầm kính của mẹ và lời tắc trách của quang sơ nguyệt. Nàng dõi nói, thế thì mình đi quang đại ca và Lưu Huynh. Cũng tại đại ca đó, nghe đói mà không nói sớm cho Tiểu Mụi biết. Nàng đứng lên bước ra ngoài Đưa quan Sơn Nguyệt Và Lưu Tam Thái đến phòng ăn Nhìn thấy quan Sơ Nguyệt Đến lúc chàng khuất giảm Lạc hành quân khẽ thở dài rồi thốt Hề hey, Độc cụ mình được liệt danh Trong thần bản Thế ra cũng phải Lão ta cao mình hơn chúng ta nhiều Nhìn vào giá đệ tử của lão Nhận xét cách giáo quân của lão Chúng ta phải phục ngài Con ruột của ngu thơ chưa sánh được một phần nào của Hoàng Sơn Nguyệt vậy. Con ruột của mình mà mình không giáo quấn được như lão giáo quấn đệ tử thật là đáng thẹn. Liễu Sơn Dương thấp giọng nói. Hoàng Hạc là người duy nhất được chuẩn cho lộ diện trên giang hồ. Điều đó chứng tỏ hội chủ khoan dung đặc biệt. Chúng ta mong rằng trong tương lai tiểu tử đó sẽ thành tựu phi thường như vậy. Chúng ta cũng hả giả phần nào rồi ở là hànhnh quân Trầm năm một lúc rồi nói việc thì lớn mà chỉ có mỗi một mình đọc cô Minh đảm trách ngu thờ chỉ sợ khó thành công có lẽ chúng ta phải tiết trợ lão một tài là từng Qu ngưng trọng thần sắc in như thừa th thì cũng được xong tiểu mũi lại sợ chúng sẽ dinh vào cái cớ đó tắt cách hành động của chúng Như vậy càng xanh khó khăn thêm cho chúng ta. Liệu sơ dương mỉm cười nói, Chẳng có sao đâu, Chúng ta cứ ngầm giúp độc cô Minh, Cần gì phải ra mặt công khai, Mà sợ chúng quy trách nhiệm về chúng ta. Mà dù cho chúng có biết được đi chăng nữa, Tiểu đệ nghĩ cũng vô hại. Bởi ngày nay phi đà lệnh đã xuất hiện rồi, Mà phi đà lệnh xuất hiện thì rõ ràng, Với cái ý khiêu chiến chúng ta. Địch đã ra mặt, Chúng ta không nên quá ràng buộc lấy mình trong ước thúc. Đã bà cùng cười, rồi họ thì thầm bàn luận với nhau chứ không nói lớn tiếng như lúc trước. Đã bà có biết đâu, quan Sơn Nguyệt còn ẩn nắp phía sau bình phong nghe ngóng Phần đầu câu chuyện chàng nghe rất rõ, nhưng đến lúc bọn lạc hành quân thì thầm, thì chàng đành chịu chẳng làm sao nghe được một tiếng nào nữa. Không nghe được thì còn đứng đó làm gì? Lão sa lạc hành quân phát hiện thì thêm giật sói, chàng nhón chân chạy theo Lạc Tiểu Hồng. Lạc Tiểu Hồng lên tiếng hỏi: "Đại ca có hiểu được gì về câu chuyện bàn bạc gió mẹ ta và dì dưỡng không?" Quan Sơ Nguyệt dao động tâm tư, vì nhiều nghi hiện lên trong đầu của chàng, nhưng chàng làm ra vẻ thản nhiên mỉm cười đáp: "Không hiểu rõ lắm." Thoạt đầu các dĩ ấy còn nói lớn một chút Sau cùng thì họ thì thầm với nhau Ngưu quên chẳng nghe gì được Chừng như họ bằng cách đối phó Với lão chèo đòn ngày mai vậy Chàng không muốn nói thật Bởi nghĩ rằng cho dù có nói Lạc Tiểu Hồng nghe cũng không biết gì Chính chàng còn mù mờ về sự việc đó Thì nàng làm sao mà hiểu nổi Lạc Tiểu Hồng lắc đầu hàng học Thật ta không ngờ mẹ có nhiều bí mật quá Quang Sơn Nguyệt thở dài nói, Ngu huynh thú thật, không hiểu nổi lệnh đường. Cứ nghe lệnh đường và hai vị tiền bối kia ướp mở mãi, Ngu huynh cũng hoang mang vô cùng. Lạc Tiểu Hồng suy nghĩ một lúc rồi dục hỏi, Đại ta có thể cho ta cùng đi đến Đại Tán Quan Trong kỳ ước hội tới đây với Phi Lạc Đà chẳng. quan Sơ Nguyệt toan khước từ Nhưng có một ý niệm nơi tâm tư, Chàng mỉm cười đáp, Được chứ? Có Hiền muội đi theo thì càng có lợi cho Ngu Quỳnh. Hiền muội có tiền pháp thần kỳ, biết đâu chẳng có dịp giúp cho Ngu Quỳnh chuyển nguy thành án. Tuy nhiên Hiền muội có đi được hay không cũng còn tùy ở quyết định của lệnh đường. Ngu Quỳnh chắc là lệnh đường không cho Hiền muội dấn thân vào kiếp sống giang hồ đâu. Lạc Tiểu Hồng mỉm cười nói, Mẹ cho phép thì ta đi công khai, mẹ cấm đoán thì ta lén mà đi. Bây giờ ta thích cái lối sống của khách giang hồ quá chừng. Ta muốn nội gương theo quan đại ca, làm sao cho thiên hạ biết đến mình, làm sao cho mình trở thành một nữ hiệp khách. quan Sơn Nguyệt còn biết nói sao, chàng chỉ nhớt miệng để một nụ cười khổ. Thời khắc đã chuyển từ giờ tỷ sang giờ ngọ Tại sảnh đường trong tịch dương trang, một tuyệt rượu tương tất đã được dọn ra. Quanh bàn tiệc có hai nam ba nữ. Ngồi quanh bàn tiệc không ai khác hơn là bọn lạc hành quân. Họ đang chờ hồ hải dị tẩu đến. Để cho bớt nôn nóng trong khi chờ đợi. Họ mượn cuộc kéo dài thời gian. Có cuộc rượu họ quên đi phần nào ước hẹn hôm nay. Và như vậy họ sẽ không có bị khẩn trương lắm. Bởi dù sao họ cũng khẩn trương. Vì Hồ Hải Vị Tẩu cũng là một đại địch của họ Trong khi họ chưa nắm dững cái cờ tất thắng ở trong tay Tự nhiên là họ phải lo ngại rồi Bởi cuộc chiến sắp diễn ra phải là một trường long tranh hổ đấu Lưu Tâm Thái tự lượng sức mình chưa xứng đáng làm đệ tử của một ai trong tịch dương trang này Thì y cần chi phải góp mặt Đến trả người kém nhất là Lạc Tiểu Hồng Y cũng chẳng thắng nổi Sự có mặt của y chẳng giúp ích gì cho Trang chủ tịch Dương Trang, trái lại còn gây vướng bận cho người khác phải lưu tâm bảo vệ cho y nữa. Giờ đó y phải đứng ngoài dòng xa xa nắp ở một chỗ nào đó kín đáo để xem mọi người động thủ, học cái hay cái giỏi của người ta. Quanh bàn tiệc có 5 người, hai nam và ba nữ. Ba nữ dĩ nhiên là Lạc Tiểu Hồng, Lạc Hành Quân và Lạc Tương Quân. Hai nam chính là Liễu Sơ Dương và quan Sơn Nguyệt. Trong năm người ai ai cũng giữ được thần sắc an tường. Chỉ có Lạc Tiểu Hồng thì hơi lộ phần nào giá khẩn trương ra mặt. Khẩn trương là nàng muốn cuộc chiến phải diễn ra gấp, chứ không phải là nàng khiếp sợ. Cho nên trong giá khẩn trương đó có thoáng hiện niềm phấn khởi. Còn vì thích thú cho nàng bằng có một cuộc chiến xảy ra, Nàng sẽ thi thố tài ba của mình cho bạn thích Từ ngày học gió công cho đến nay Có khi nào nàng có dịp đánh sướng tai lần nào đâu Mẹ của nàng cấm đoán nàng sanh sự với người đời Thì chắc chắn là trọn cái kiếp sống của nàng Cầm như không phương dụng sở học Trong khi nàng tuyệt vọng thì có cuộc hẹn ước này Bảo sao nàng không phấn khởi chứ Nàng không cần nghĩ đến cái chuyện ai thắng ai bại Nàng không cần hiểu là sao cuộc chiến này nếu mẹ nàng và dì dưỡng của nàng bái thì sự nghiệp của mẹ nàng đi về đâu. Mẹ nàng còn bơ vơ không nơi nương tựa. Nàng chỉ biết là chóc lát nữa đây có cuộc đánh nhau. Trong đó là nàng tham gia mặt sức cho nàng tung hoành. Cái nhiệt nào sắp đến làm cho nàng khẩn trương lên. Bốn người kia trầm lặng chỉ có mỗi một mình nàng quay sang người này hỏi một câu. Giai sang người nọ hỏi một câu Rồi nàng bực tức Tại sao cái lão quái vật đó Cứ dần và mãi không chịu đến gấp cho nàng xuất thủ đây Liễu Sơ Dương tỏ ra là một con người trầm tĩnh nhất ở trong bọn Chừng như lão ta chẳng hề chú ý là chóp lát nữa đây Đại địch sẽ đến Đến để xin mỗi người một chút máu Lão ung Dung cầm bình rượu ung Dung rót từ từ uống cạn Rồi lại rót đến Cạn luôn, tùy lão không uống gấp, xong lão uống mãi, uống mãi, dù uống ít cũng thành nhiều, cuối cùng lão cảm thấy ngà ngà say. Lạc Tiểu Hồng lên tiếng khuyển, uống ít một chút đi chứ, dượng lỡ ra, dượng sai đi rồi thì đại sử hổng bét hết. Liệu sơ dương bật cười thành khách, <cười> dượng mà sai thì trên đời này còn có ai uống rượu mà không sai. Sai sao được mà sai hả Điệt Nữ Dương đang mượn rượu giải sầu đây Sầu chưa giải thì rượu Làm sao làm cho dưỡng sai nổi Một sai giải tỏ sầu dạng cổ Một sai thôi Nếu ngày này điều sai Thì đời dưỡng là một vườn qua Qua muôn sắc qua không tàn Qua tồn tại giữa bốn mùa Lão lại cười dạng Lạc Tiểu Hồng lắc đầu Ai khác thì có thể là có sầu Chứ dưỡng mà cũng có sầu nữa sao Liệu sợ dương vẫn cười Xong nếu ai chú ý một chút Tất nhận ra giọng cười của lão Có phần chua chát Lão thốt Người sanh trên thế Có ai lại tránh khỏi hận sầu Bất cứ ai cũng phải có một lần sầu hận Riêng dương thì khí quốc dồn Chứa nơi tâm tư từ lâu Phải có một dịp gì cho dưỡng phát tiết bớt Không có gì thì có rượu. Hoàng Sơn Nguyệt lấy làm kỳ trố mắt khỏi Tiền bối phiền não như thế nào? Liệu sợi dương ngẩn mặt, há mộm. Lúc trọn chén rượu đó vào miệng. Rồi đưa tay vô lấy cái bình lắc lắc. Bình rượu không còn một giọt nào. Lạc Tiểu Hồng phải thay bình rượu đấy cho lão. Lão lại nóc thêm một chén nữa. Đoạn thở dài rồi thôi. Mượn rượu giải sầu. Sầu chưa giải mà rượu đã biến thành lệ, lệ tương tư Quang Sơn Nguyệt càng lấy làm lạ Chẳng hiểu nổi tại sao lại lão nói những chuyện tương tư ở trong này Chàng nhìn sang lạc tương quân thấy bà ta vẫn vui vẻ như thường Không dặn được tính hiếu kỳ chàng lên tiếng hỏi Hai vị tiền bối quý mến nhau như vậy làm gì có chuyện tương tư nếu sợ dường nhét nụ cười khổ nói Lão phù nhớ đến gương mặt ngày nào Một gương mặt đầy vết rỗ u nần, niềm tương tư của lão phụ hướng về gương mặt xa xưa. quan Sơn Nguyệt thức ngộ ra, lão muốn đùa, đùa cho vui nhộn lên. Trong hiện tại chỉ có cái vui mới làm quên được niềm lo lắng. Tuy là quên tạm thời, xong cái quên đó đủ xóa tan sự nôn nóng chờ đợi. Bất giác chàng bất cười Khan khách. Lạc Tiểu Hồng cũng cười lớn theo chàng. Liễu Sơn Dương càng tỏ giá trang trọng, trầm giọng rồi nói tiếp Bởi lão phù có sự u phiền trong tâm nên phải uống uống thật nhiều rượu Hiền địch có nên biết nguyên nhân sự phiền muộn của lão phù không? Đã biết là một trò đùa cốt gây niềm vui cho mọi người Thì mọi người cũng phụ quả, mỗi người một câu rồi họ cùng cười lớn Nếu để ý một chút tất nhận ra trong tiếng cười của họ Có niềm cười, miễn cưỡng phần nào, Trừ tiếng cười của Lạc Tiểu Hồng, Vẫn hồn nhiên như muôn thở, Bỗng có tiếng sảnh gian lên ở bên ngoài, Tiếng sảnh gian rất nhỏ, Nhưng thật là rõ ràng, Người nào đó nhịp sảnh, Nhịp rất đều tiếng, đều khoảng cách mà cũng đều cả âm thanh không lơi không nhạc, Không tiếng nào lớn, Hoặc tiếng nào nhỏ hơn tiếng nào, Ba vị tiền bối ngừng tiếng cười lập tức, Gương mặt của họ biến đổi sát ngay, Họ cùng đứng lên Cùng nhìn nhau Liễu Sơ Dương thấp giọng thốt Dân bản lục đình Chừng như để Tam ma quân đến Nơi nào dân bản lục đình Giang lên Là ma quân hẳn phải có mặt ở nơi đó Lão Cao Mài hỏi như tự hỏi Làm sao bây giờ Lạc hành quân hừ khẽ một tiếng Thì chính cái lão gian tạc hoạt bát đó Chứ còn ai nữa Mặt chúng ta cần gì phải nghĩ ngợi diễn dông Ngày xưa khác, ngày nay khác Tình thế đã thay đổi rồi Chúng ta cứ lấy lễ đối xử với nhau như ngày nào Rồi sau đó có ra sao thì ra Câu nói của bà chưa biết Đúng theo như ý của bà Từ ở bên ngoài hai người bước vào trong đại sảnh một trước một sau Người đi đầu còn trang lứa thanh niên Có thần dốc cực kỳ khôi dĩ Dung mạo tuấn túa Tuy nhiên trong cái vẽ tướng tú đó, ẩn ước một điểm âm trầm. Người đó dẫn chiếc áo dài rộng màu tím, dáng đi hết sức là ung dung. Người đi sau là lão chèo đò, là hồ hải dị tẩu. Lạc hành quân, lạc tương quân và liễu sơ dương. Thấy thành niên kia xuất hiện cũng phải giật mình, chừng như cả ba không nhận ra người đó là ai. Thành niên có thái độ cực kỳ cao ngạo. Y đảo mắt nhìn quanh bàn tết một giọng. Tài giái tập thể, đoạn kéo ghế ngồi xuống không đợi ai mời. Hồ Hải Dị Tẩu cũng tự động kéo ghế ngồi xuống, nhưng ngồi dưới thanh niên kiệt. Liễu Sơ Dương phẫn nộ trầm giọng nói, Bốc Thượng Xuân, sao người buông lung tánh khí ngông cuồng như vậy? Phải biết cuộc ước hội hôm nay là việc riêng tư của chúng ta. Xong người lại ngang nhiên mời thỉnh một ngoại nhân chen vào cuốc. Đã thấy lại còn dùng văn bản Câu nói đó còn dở dàng. Rồi hướng về phía hồ Hải Dị Tổ. Lão ấy chưa đáp. Thanh niên đã lên tiếng đáp thải. Không, ta không thể là ngoại nhân được. Sở dĩ lão bốc nhờ ta tới đây là để chứng kiến những sự diễn tiến của sự việc sông phương. Các người đánh nhau suốt mấy mươi năm rồi, đánh mãi, đánh một cách hồ đồ, dây dưa ra nhiều năm tháng, chung quy không kết thúc ra làm sao cả. Do đó cần phải có một chứng nhân để phân định bên nào thắng, bên nào bại. Có một chứng nhân rồi các người sẽ không dám tuyên bố khoác lát trên giang hồ nữa. Các người không thể phao tin là mình đã thắng, trong khi sự thật thì thảm bại ê chạy. Ý dừng lời lại một chút rồi tiếp với giọng cứng rắn hơn Cho nên lần ước hội lần này Cầm như là một cuộc giao thủ quan trọng nhất Bởi chỉ một lần này thôi Quyết định kẻ nào thắng Kẻ như thắng muôn đời Kẻ nào bay Kẻ như là bay dính viễn Còn như cái tiếng dân bản kia Chính ta bảo là hô bóc đã nhịp lên đó Chứ chẳng phải là lão tự động làm đâu Lạc hành quân vật mình nói Thế các hạ là người thanh niên kia cười nhẹ. Tính nghiệp của dân bản không đủ nói lên thân phận của ta sao mà ngươi lại cần phải hỏi? Bóng lạc hành quân cũng giật mình, lẽo sơ giường do dự một chút rồi lẩm bẩm. Dân bản lục đình là tính vợ của thiên tề ma quân. Thanh niên nọ lại cười nhẹ. Thần quân đã ra người thiên cổ, ta là thừa nhân, ta lập nghiệp tiền nhân không được hay sao? Liễu Xeo Dương biến sắc tác hạ nói sao Mà quân đã dính du về tiên cảnh Gã tiếu niên gật đầu Phải Và tính đến nay Đã có 6 năm rồi Trước khi huy tiên Thần quân đã chỉ định ta thừa kế Sự nghiệp của người Vì công việc quá nhiều Tại hạ không thu xếp xong Trong một thời gian ngắn được Để kịp thời báo cáo Cùng quân hồn trong thiên hạ Giải như ba vị không tin Hắn bỏ cái giọng ngang tàng tự xưng là tại hạ Để đáp lễ độ của bọn lạc hành quân nếu sợ dương hấp tắp đáp Không Làm sao mà bọn tại hạ không tin Thế huỳnh đừng nghĩ lầm Trong vào khí độ của thế Huỳnh Bọn tại hạ cũng biết ngài xuất xứ của thế Huỳnh ngài Bất quá là Lão do dự một chút rồi lên tiếng nói tiếp Bất quá lão phù chưa biết phải sừng hồ với thế huỳnh như thế nào thôi Thiếu niên thẳng nhiên đáp Ải hạ là kỳ hào Lấy lại ý nghĩa hạo nhiên Gớt mặt trên giang hồ Liễu sơ dương tặng hắn một tiếng rồi nói Thấy ra kỳ huynh Kỳ huynh bỏ qua đi Cho sự sơ xuất của bọn tại hạ Trong phút giây gặp gỡ đầu tiên vậy Kỳ hạ không quan tâm đến điều đó Y quay sang hồ hải dị tẩu rồi hỏi Lão bốc Đã đến lúc song phương giải quyết vấn đề Chẳng hài Lão có cần giao ước điều chi với họ không? Hồ Hải Dị Tẩu bốc Thượng Xuân nhìn thoáng qua bọn lạc hành quân, Rồi trầm dòng hướng sang bọn lạc hành quân thốt. Các người trách tà bớt tuần quỳ củ, Chính các người phạm vào quy củ đó. Bên cạnh các người có ngoại nhân, Ta muốn nghe các ngươi giải thích sự có mặt của người lạ này trong cục trường. Bọn lạc hành quân chưa kịp nói gì Thì kỳ hảo đã cười hì hì lên tiếng nói Lão bốc lại nhìn sai nữa rồi Hắn đâu phải là ngoại nhân Hắn là truyền nhân của lão độc cô Hắn là lệnh chủ minh đà thứ hai đó Hoàng Sơn Nguyệt giật mình nói gấp Quynh Đài nhận ra được Tại Hạ xong Kỳ hảo lại cười mấy tiếng Đương nhiên là Tại Hạ nhận ra Bởi đó là phần diệt của Tại Hạ trên thế gian này mà Quang Sơn Nguyệt sửng sợ toan nói gì đó Nhưng chàng bắt gặp ánh mắt của lạc hành quân Ánh mắt đó ngầm ngăn chẩn chàng Đi sâu vào sự việc Do đó Quang Sơn Nguyệt đành phải giữ im lặng Quý thính giả thần mến Bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hồn phần thứ 11 Của tác giả tư Mã Cử Yên Đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký Sọc like Để nghe tiếp phần thứ 12 trong chương trình kế tiếp chương vũ sinh tạm biệt